Chúng ta làm sao có thể ngậm máu phun người Những chuyện này người toàn trường chúng ta đều biết Tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho điều này à Đúng vậy à Lúc ấy Giang Yên Nhiên phát hiện Tống Tử Hàng cùng quê mật tốt nhất của mình là Trầm Mộc Kỳ âm thầm hẹn họ Liền cùng Trầm Mộc Kỳ cải bà Mọi người vốn là đều giúp Giang Yên Nhiên bắn cô bé tiểu tam kia Kết quả Tống Tử Hàng vì Trầm Mộc Kỳ Ngay trước mọi người đánh vào mặt của Giang Yên Nhiên Tại phó tương trường học đăng lời Thanh Minh, chính miệng nói mình cùng Giang Yên Yên căn bản không có hôn ước. Phu nhân nếu là không tin, chính mình lên phó tương trường học nhìn kỹ a. Kỳ đi Âu Giang Yên Yên tay đánh xé tiểu tam, còn có tấm tử hàng Thanh Minh bảo vệ tiểu tam kia toàn bộ đều bày tại nơi đó đây. Tống Tử Hàng lại thấp đến cùng chuẩn bị bó hoa hồng lớn như vậy tỏ tình cùng Trầm Mộng Kỳ, mấy ngày nay ngày ngày đều ở chung một chỗ.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 Hắn không nghĩ tới lại là loại người sau lưng cùng khuê mật của vị hôn thê mình làm loạn, thật là đồ cặn bá nam. Mẹ hắn lại còn không thấy ngại nói hắn đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạng, làm sao có mặt mà nói điều đó à? Cái gì gọi là lén lút sau lưng à? Hắn đây là ngay trước mặt Giang Yên Nhiên trực tiếp cùng người ta ở cùng một chỗ được không? Chập chập, còn có à? Tống tử hàng gần đây một mực thổi phồng lên cái đơn đặt hàng lớn đó chắc chắn thuộc về nhà mình.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 Một bên dựa vào ủng hộ của gia tộc vị hôn thê mình, một bên ngay trước mặt vị hôn thê đi tìm tiểu Tam, trong nhà cụng sắp phá sản còn ở bên ngoài chơi gái, ở trước mặt người làm việc có khả năng là giả bộ làm đại thiếu gia nha. Trầm Mộc Kỳ dùng sức tránh thoát một chút, dĩ nhiên không tránh thoát khỏi tay của Diệp Bàn Oản, Oản, nhất thời bị mọi người vây xem chặt lại. Vào lúc này cả người cô ta đều như là mộc, làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại sẽ biến thành bộ dạng này.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 Ngàn chọn vạn chọn lại chọn được người rất nhanh sẽ mất tất cả nghèo rớt mồng tơi. Sớm biết như vậy cô ta nên tốn thêm chút tâm tư đi vỏ thêm công sức ở chỗ của Trịnh Vân. Nghe những thứ lời khó nghe kia ở xung quanh, đối mặt với ánh mắt không cách nào tin được của Trầm Mộc Kỳ, sắc mặt của Tống Tử Hàng một chật tái mét, tức đến cơ hồ muốn nổi điên, nhanh chóng vọt tới trước mặt mẹ mình, "Mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ chạy tới trường học làm gì?"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 Tống Tử Hàng thấy người trong lòng bị mẹ như vậy tức giận mắng xé đánh, nhất thời nóng nảy, "Mẹ, mẹ làm gì vậy a? Mau buông Mộc Kỳ ra đi. Con nói hết rồi, chuyện này không có quan hệ gì với Mộc Kỳ, cho dù có lỗi cũng là lỗi của mình con thôi. Con thích Mộc Kỳ thì thế nào, Mộc Kỳ đơn thuần lại hiền lành, so với Giang Yên Yên tốt hơn gấp trăm ngàn lần." Con câm miệng cho mẹ, còn không nao lăn tới đây cho mẹ lại thản nhiên nói những lời này.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 Cái bộ dáng ủy khuất đáng thương kia không chỉ để cho Tống Tử Hàng tim thương yêu không dứt, ngay cả tấm mẹ nghe được cô ta khen con của mình ưu tú, ra tay đều nhẹ đi không ít, mọi người vây xem thậm chí cũng dần dần dao động. Nhìn bộ dạng của Trầm Mộc Kỳ như vậy, như là quả thật không biết chuyện gì xảy ra cả a. Gọi điện thoại cho Trịnh Vân xong, Diệp hoàn toàn nhìn về phía đám người một cái.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 Địp oản oản khẽ cười nói, "Còn nhớ tớ ban đầu đáp ứng qua cậu cái gì không?" Giang Yên nhiên theo bản năng nhớ lại lời Diệp Oản Oản ở Venetian Hall đã nói với cô. "Cô nói, Giang đại tiểu thư, có muốn cho tấm cặn bã yêu cu yêu đến chết đi sống lại không phải cô không được không? Muốn cho bộ mặt thật của Trầm Mộc Kỳ ra ánh sáng ngay trước mặt tất cả mọi người tiếng xấu lan ra không?" Muốn cho tấm cặn bá thấy rõ bộ mặt thật của Trầm Mộc Kỳ hơn nữa bởi vì không lựa chọn cô mà hối hận không? Cũng là bởi vì những lời này của Hoản Oản lên tại lúc tuyệt vọng nhất để cho cô giấy lên sinh ý. Cô không biết Diệp Hoản Oản rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cô biết, Hoản Oản đã đáp ứng mình nhất định sẽ làm được. Giờ phút này, Trầm Mộc Kỳ đang bị tấm mẹ kéo tóc không ngừng tức giận mắng, tấm Tử Hàng đang đau lòng thương yêu không ngớt mà che chở. Trầm mắt nhìn ánh mắt của hắn nhìn Giang Yên Yên tràn đầy hận ý nói: "Giang Yên Yên, bây giờ tôi bị cô làm hại thân bại danh liệt, cô vui vẻ hài lòng rồi chứ?" Trầm Mộc Kỳ khóc khóc không thành tiếng: "Yên Yên, tớ có lỗi với, thực sự có lỗi với cậu." "Mộc Kỳ, em có lỗi gì chứ? Chớ cùng cái nữ nhân ác độc này nói xin lỗi, là lỗi của anh, là anh không bảo vệ tốt cho em."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 ta mới là người mà Mộc Kỳ chân chính yêu thích a. Trịch, Trịnh Vân, sao ngươi lại tới đây? Trầm Mộc Kỳ sắc mặt nhất thời hoảng hốt, trực giác không ổn, muốn đẩy ra hắn nói, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi mau trở về đi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.